Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3475 giống như đã từng quen biết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Bình tâm mà nói, như vậy phỏng đoán cũng không có gì nắm chắc. Nhưng mà bốn phía tìm đỉnh lâu không được, cách này đã là không có cách nào. Đích phương pháp xử lý rồi. Bất kể như thế nào, tổng so khô tỏa chờ đợi muốn tốt hơn rất nhiều. Vạn giao công chúa cũng không có phản bác, hơi suy nghĩ một chút trên. Mặt ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nếu như thế, đem ngươi cái kia tàng bảo đổ cho ta xem một chút nói. Sao? Vâng công chúa. Vậy tên yêu tộc nữ tử lộ ra vui mừng quá đối thần sắc công chúa nếu. Đem đề nghị của các nàng tiếp thu cái kia lần này trừng phạt hơn. phân nửa cũng có thể miễn trừ. Tận dụng thời cơ đứng ở phía trước nữ tử vội vàng tiến lên trước một bước. Ngọc thủ phất một cái, linh quang hiện lên, sau đó nàng liền. Cung kính đưa trong tay Ngọc đồng giản đưa qua rồi. Đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Tuy nhiên hắn an hiểu ẩm nặng thuật, dịch dung cũng có phần có tâm đắc. Nhưng mà tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, vũ đồng giới làm. Như linh giới ship hàng thứ nhất tiểu giao diện cao thủ càng là vô số. Nếu là quá mức siêu giao, nói không chừng thân phận sẽ bảo lộ, vạn giao. Công chúa cũng không hay gây, Lâm Hiên tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn cùng hắn xung đột tục ngữ nói nhiều một chuyện không bằng. Bớt một chuyện. Vì vậy, Lâm Hiên căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên. Người đi đường thời điểm tận lực chọn lựa ít ai lui tới chỗ Đừng nói thật đúng là có hiệu quả Trên đường đi Hành tích Thủy Trung không bị khám phá Nhưng là bởi vì Rời xa người tế nguyên nhân Tu tiên giới phát sinh hết thảy Lâm Hiên Một mực không rõ ràng lắm Hoàn toàn không hiểu được Đồng dạng tàng bảo đồ có mấy trăm phần Nhiều Trừ mình ra cũng bị rất nhiều các tu sĩ khác đoạt được Điện tiểu Kiếm Vạn giao công chúa cũng đồng dạng ý định đi cùng làm việc xấu. Cái gọi là oan ra ngõ hẹp, có một chút phiền toái cũng không phải. Người muốn trốn có thể né tránh. Lâm hiên thần thông không tầm thường đáng tiếc là chân tiên cũng không thể nào làm được biết trước. Cùng lúc đó, một không muốn người biết giao diện cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn dâng Lên, dương nanh múa vút phản phất vật còn sống. Cái kia ma khí cực kỳ tinh thuần, nhưng mà lại lại không giống với chân ma chi khí. Cụ thể có cái gì khác nhau nói không rõ ràng, nhưng đối với tu sĩ mà. Nói, nơi này ma khí, hiển nhiên so chân ma khí càng thêm khiến người chán ghét áp. Mà ở ma khí chính là ở chỗ sâu trong đã có một chỗ cung điện đồ sổ. Nguy ngạc. Đột nhiên, một đảo màu đen kinh hồng ló lên chui vào cung điện ít khi độn quang tản ra nhưng lại một đám màu đen sương mù đập vào. Mi mắt. Đón lấy lói lên huyến hóa ra một người tu sĩ dung nhan, Nhưng rõ ràng chỉ là một đám ma niệm cũng phi nhân loại cũng không. Phải yêu tục cùng cổ ma thậm chí đều có rất lớn chỗ bất đồng cổ quái. Tới cực điểm. Vực ngoại thiên ma của hắn thân phận đã miêu tả sinh động. Sau đó này ma quỳ gối quỳ xuống. Vốn là xấu xí trên gương mặt rõ ràng. Tràn đầy vẻ cung kính tham kiến cung chủ đã phát hiện tiết điểm tin. Tức, cái này, bổn cung đã sớm biết. Ở đằng kia sợi ma niệm trước mặt là một tính mịt vòng xoáy gần kề. Nhìn lên liếc tựu phản phất tâm thần chịu đoạt. Mà giờ khắc này lại theo vòng xoáy ở bên trong có thanh thúy êm tai Thanh âm phát ra nguyên một đám âm tiết đều là dễ nghe nhảy thoát. Cho người cảm giác phản phất tiên nhạc. Đại nhân ngài đã sớm biết. Cái kia sợi ma niệm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy ta không chỉ có sớm đã biết rõ còn lại để cho người đem. Tiết điểm chỗ phương vị chế thành tàng bảo đồ tán hạ xuống vũ đồng. Dưới các nơi. Cái kia êm tai âm thanh âm như thế như vậy mà nói. Đại nhân cái này là vì sao? Ma niệm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng vực ngoại thiên ma ở lại giao diện, vốn là tự hoàn. Cảnh kỳ lạ, muốn đến giới diện khác, khó khăn tới cực điểm mặc dù là... Thiên ngoại ma quân, muốn phá vỡ giao diện chi lực, cũng muốn nguyên. Khí tổn thương nặng nề, nếu không năm đó vượt qua giới tiến về trước. Linh giới cướp đoạt cái kia gì bảo lam sắc tinh hải cũng sẽ không. Biết thất bại trong gang tất cuối cùng lại để cho tinh hải tán rơi. Cuối cùng tung tích đều không có, đến nay đều không có hạ lạc. Mà việc này ảnh hưởng cũng chưa kết thúc bởi vì kiên kỳ vực ngoại. Thiên ma, linh giới đỉnh cấp đại năng, dùng tán tiên yêu vương cầm. Đầu vậy mà hiếm thấy liên khởi tay đến rồi. Hao phí thiên tài địa bảo vô số, đem linh giới cùng vực ngoại thiên ma. Giới ở giữa sao diện chi lực, lăng không tăng cường rất nhiều kể từ. Đó... Là cường đại nhất thiên ngoại ma quân. Cũng mơ tưởng lại phá toái. Tư không đến linh giới đến rồi. Nhưng mà vực ngoại thiên ma. Nhưng cũng không tải linh giới tuyệt. Tích bởi vì tại thượng cổ. Đã từng có không ít cao dai thiên ma. Vượt qua giới lại tới đây. Có một ít vấn lạc. Nhưng là có một bộ phận. Bị phong ấm mất. Thời gian như thoi đưa. Thời gian dần qua cường thịnh trở lại phong. Ấm cũng có giải trừ một khắc. Hôm nay những này vượt ngoại thiên ma tái xuất giang hồ bọn hắn muốn làm nhiệm vụ thiết yếu tự là một lần nữa cùng thiên ma giới bắt được. Liên lạc. Nhưng mà nói dễ vậy sao? Năm đó có thể là linh giới rất nhiều đại năng đồng loạt đồng thủ. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua bọn hắn sở tác cố gắng cũng bị suy. Yếu nhưng đạo lý này yêu vương tán tiên há lại sẽ không rõ ràng. Lắm bọn hắn thường cách một đoạn thời gian Sẽ đem giao diện chi lực Gia cố Cho nên chuyện cho tới bây giờ Thiên ngoại ma quân như trước không Cách nào phá toái hư không Đi vào linh giới Tán tiên yêu vương không thể bỏ qua công lao Ở lại linh giới vực ngoại Thiên ma hận đến nghiến răng Nhưng mà mạnh Mẽ như vậy đại tồn khi bọn hắn Cũng không dám trêu chọc Chỉ có thể thay những thứ khác đường ra Trong lúc này vất vả không cần đề, cũng may cuối cùng không có uổng. Phí cố gắng vô ích, hao hết thiên tân vạn khổ, bọn hắn rốt cuộc tìm đắc Đến một cái tọa độ không gian. Chí giả ngàn lo tất có một sơ tán tiên yêu vương phong ấm, cũng không. Có khả năng không có sai dò chỗ. Dùng cái này tiết điểm với tư cách dựa vào, bọn hắn có thể một lần nữa. Đả thông tiến về trước thiên ma giới thông lộ. Đây là mọi người thật vất vả mới có được kết quả, linh giới đại năng. Nếu là hiểu được, tuyệt đối không thể có thể ngồi yên không lý đến. Cho nên bọn hắn giữ bí mật còn không kịp, lại há có huyên náo mọi. Người đều biết đạo lý. Vị đại nhân này vì sao làm như vậy trong lúc nhất thời, cái kia sợi. Ma niệm cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi rồi. Bất quá có thể khẳng định chính là vị đại nhân này như thế làm việc tuyệt sẽ không là bắn tên không đích khẳng định có sâu đậm dụng ý cao thâm mà chắc là duy nhất hình dung từ hắn nhìn không được hỏi thăm xuống dưới nhưng mà vòng xoáy trong lại không âm thanh âm phát ra cái kia sợi ma niệm chờ giây lát cũng chỉ tốt bất đắc dĩ cáo lui nguy nga cung điện lại khôi phục yên lặng có thể gần kề đã qua mấy hơi cái kia vòng xoáy trong lại truyền đến thở dài một tiếng Tuy nhiên là thở dài, nhưng thanh âm như cũ là êm tai vô cùng có thể. Chẳng biết tại sao, nghe vào tai ở bên trong, lại cho người một loại. Thấu xương phát lạnh lãnh ý. Sau đó vòng xoáy một hồi mơ hồ, một thon thả tiêm tú thân ảnh lại từ Bên trong chậm rãi đi ra. Bắt đầu rung nhan còn không rõ ràng lắm, như ẩn như hiện dấu ở ma khí. Về sau... Nhưng mặc dù hình dáng mơ hồ cũng như cũ là xinh đẹp đến cực điểm. Nói khuyên quốc khuyên thành tuyệt không quá đáng. Nếu là lâm hiên ở chỗ này chắc hẳn hội chú ý tới cái này mơ hồ thân. Ảnh hình dáng cùng ngày xưa vân trung tiên tử có phần có vài phần chỗ tương tự. Tuy không phải hoàn toàn giống nhau nhưng bất luận thân hình hay vẫn là dấu ở ma khí bên trong ngũ quan cùng tần nhiên tương tự đều đạt. Đến tám phần đã ngoài. Cuối cùng là trùng hợp. Hay vẫn là nàng này thật sự là tần nhiên đâu. Này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.